lại có hạng người như các hạ. Tiểu Phi có một bằng hữu như các hạ, quả là phước khí của hắn quá to." Lý Tầm Hoan cười nói, "Nếu anh hiểu hắn, thì anh sẽ thấy rằng, tôi mà có được một bằng hữu như hắn, thì phước khí của tôi lại còn to hơn cơ." Đôi mắt ngạo nghễ của Lữ Phượng Tiên vụt trở thành màu ảm đạm. Một con người nghĩa khí mà yếu ớt, chính là một con người đang khát vọng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 Bởi vì hắn quan niệm rằng Khi hắn còn sống ở trên đời Nếu hắn có chịu sự ngược đãi trả sát Những thứ ấy đối với hắn là vinh dự Là sáng sửa Hắn cố mang lại cho người khác những niềm vui Hắn dồn sự thấm khổ cho chính hắn Nước mắt tiểu phi chảy dài trên má Trên áo Lý thẩm hoan vẫn ngủ say Nước đậu hũ vừa mới ra lò Hơi nóng vẫn còn bốc lên miệng chén